hai, Những người khác Tối giảng các mối quan hệ Chọn lọc những mối quan hệ và biết khoan dung. Chỉ có người hoàn hảo mới có thể sống giữa những người khác mà không chấp nhận định kiến của họ. Anh ta thích nghi với họ mà không mất đi tính cách của mình. Anh ta không học gì từ họ và hiểu về những khác giọng của người khác mà không biến chúng thành của mình. Trang chua Hãy phá vỡ những mối quan hệ cằn cỗi, hãy chấm dứt những mối quan hệ chẳng ủng hộ gì bạn. Trong tình yêu, không bao giờ trở thành nô lệ của người mà bạn cao khác. Tránh xa những người trí tuệ hạn chế. Tốt hơn là đừng dành thời gian với họ thay vì chỉ trích họ. Nhưng đừng nhầm lẫn giữ trí tuệ và năng lực trí ốc. Có rất nhiều dạng của trí tuệ, trí tuệ cảm xúc, trí tuệ thẩm mỹ, có những người chẳng có cả hai. Con người bị phân chia bởi hoàn cảnh xã hội, tiền bạc, niềm tin tôn giáo và các giọng hơn tất cả điều gì khác, bao gồm chủng tộc hoặc nền văn quá. Những người không khoan dung thấu hiểu có thể ngăn cản chúng ta khỏi trưởng thành và tiến lên phía trước, hãy chậm chậm nhưng chắc chắn loại bỏ ảnh hưởng của họ khỏi cuộc sống và đừng phí phạm một phút nào nữa nghĩ về những người mà bạn không thích. đừng cố gắng thích nghi với những hoàn cảnh bạn không thấy thoải mái và không đòi hỏi sự cởi mở thái quá và chân thành từ những người khác. bạn không cần phải gánh vác tâm hồn mình chỉ để thân thiết với một ai đó. hãy kệ thế giới và những nguyên tắc của nó bên ngoài. thế giới cứ khăng khăng bắt chúng ta phải để tâm tới những nhu cầu của người khác. Và thúc ép chúng ta phải trốn sau rất nhiều chiếc mặt nạ. Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu chúng ta học cách sống với sự không hoàn hảo của bản thân và của người khác. Được là chính mình. Học cách nói không. Người thật sự tự do là người có thể từ chối lời mời ăn tối mà không cần giải thích. George Reynard Trong xã hội phương Tây Người ta thường muốn tỏ ra lịch sự thay vì thẳng thắn và trung thực. Nếu bạn thấy khó nói không, thì hãy nhớ rằng, bạn nói không với người khác là để nói có với chính mình. Nếu bạn từ chối đi dự tiệc với bạn bè, người mời bạn thật ra cũng khó lấy đó làm phiền lòng. Tuy nhiên, nếu bạn thấy nói không làm việc không thể, hãy thử trả lời. Được, tớ rảnh hôm thứ Sáu, nhưng chỉ đi được đến 8 giờ thôi đấy. Một lời giải thích đơn giản, càng ít chi tiết càng tốt, là cách tốt nhất để từ chối. Hãy tập nói câu. Tớ tiếc quá, dạo này tớ thật sự không có thời gian rảnh, nhưng khi nào có thời gian tớ sẽ gọi cho cậu. Đừng cho rằng bạn phải thay đổi lịch trình của mình để thích nghi với người khác. Đừng lo về những gì họ sẽ nghĩ hay nói về bạn sau đó. Quan trọng là bạn cảm thấy mình tự do. Khi bạn đem ước mơ hay giá trị của mình ra thỏa hiệp với người khác, bạn đã đánh mất một phần của chính mình, cũng như điểm mạnh của bản thân. Bạn càng đem bản chất của mình ra thỏa hiệp bao nhiêu, bạn sẽ càng trở nên yếu đuối và dễ tác động hơn bấy nhiêu. Hãy từ bỏ tất cả những gì không giúp cuộc sống của bạn trở nên phong phú hơn. Cắt bỏ những ràng buộc với các giá trị, niềm tin và nghĩa dụ mà trước đây, chúng có thể là con người thật của bạn. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Đừng trở thành người mà mọi người muốn bạn trở thành. Hãy trở thành người bạn muốn. Bạn phải biết chính xác và rõ ràng về mong muốn của bản thân và những gì bạn không mong muốn trong đời. Hãy độc lập và có can đảm nói không với một nụ cười, không cần lời giải thích. Không ai và cũng không điều gì có thể áp đặt, dù là quyền lực nhỏ nhất lên bạn. Tất cả chúng ta đều kiểm soát suy nghĩ của mình một cách độc lập. Hãy tổ chức suy nghĩ của bạn để có được tư duy hài hòa cân bằng. Bạn sẽ sớm nhận ra điều này cũng được áp dụng trong tổng thể cuộc sống của mình. Cho ít đi, nhận nhiều hơn. Cho và nhận. Hãy đơn giản quá các mối quan hệ với người khác và tìm lại cách ứng xử tự nhiên hơn. Đừng cảm thấy xấu hổ khi nhận từ người khác. Từ tận đáy lòng, khi bạn biết mình không lợi dụng lòng tốt của người khác, bạn có thể chấp nhận những gì họ cho mình với lòng biết ơn. Và cũng đừng rộng lượng sai chỗ. Chúng ta thường cho người khác để cảm thấy dễ chịu và hài lòng. Ngay cả khi chúng ta không mong được đáp lại, hẳn ai cũng sẽ cảm thấy tức giận khi người giận không nói lời cảm ơn hay phản ứng theo cách khác với những gì mà chúng ta mong đợi. Trên hết. Hãy tránh những giao dịch tài chính với bạn bè nếu bạn không muốn làm nhạt đi tình cảm giữa hai bên. Cũng đừng nói quá nhiều về những rắc rối của bạn. Việc đưa ra quá nhiều lời khuyên miễn phí là một sai lầm, bởi những thứ miễn phí thường không có giá trị gì. Mặt khác, nếu bạn giúp đỡ ai đó quá nhiều, họ sẽ không có khả năng tự lập. Món quà quý giá duy nhất chính là cảm giác về sự kỷ luật và kiểm soát bản thân. Thái độ bình tĩnh và một đôi tai biết lắng nghe, nhân ái. Hãy để người khác cảm thấy chắc chắn rằng họ có thể dựa vào bạn. Đối với bản thân, bạn nên biết rằng sự bình tĩnh của tâm trí chỉ có được khi hiểu rằng bạn có thể có được những gì mình cần cho bản thân. Chúng ta thường muốn được công nhận là người thừa lòng rộng lượng. Chúng ta từ bỏ hy vọng duy trì tình yêu hoặc tình bạn vì lo sợ rằng, Mọi người sẽ không trân trọng con người thật của chúng ta. Học cách lắng nghe. Con người có hai cái tay và một cái miệng để có thể lắng nghe nhiều gấp hai lần nói. Ngạn ngữ trung qua. Một người nói nhiều chẳng khác nào cái bình rỗng. Việc lắng nghe trong khi vẫn ngồi yên như một bức tượng, tinh tế và trang trọng là một phần không thể thiếu trong giáo dục của người xưa. Từ thế chú ý lắng nghe. Chính là biểu hiện về đạo đức của một con người. Bất kỳ ai nắm được điều này sẽ mang đến sự thanh thản và bình an cho mọi người xung quanh. Sự im lặng thể hiện tính cách sâu sắc, thâm trầm và tỉnh táo của một con người biết cách lắng nghe nghiêm túc. Hãy luyện tập thói quen tiết kiệm lời nói và cử chỉ khi ở trước mặt người khác. Hãy khám phá những lợi ích thiết thực từ năng lượng tiết kiệm được. Và ảnh hưởng ngày càng tăng lên của bạn đối với người khác khi biết giữ im lặng để lắng nghe. Cẩn thận lời ăn tiếng nói. Ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng để thể hiện chính mình cực kỳ quan trọng. Hệ thống tâm trí và cơ thể tự tổ chức xoay quanh những kinh nghiệm bằng lời nói và những tổn thương do ngôn từ tạo ra có thể dẫn đến hệ quả lâu dài hơn tổn thương thể xác. Vì chúng ta tự tạo nên mình bằng ngôn từ. Ngôn từ không chỉ là những biểu tượng, mà còn là sự kích thích của các thông tin sinh học. Deepak Chopra's Angerless Body Timeless mind, Tạm dịch Cơ thể không già, tâm trí phi thời gian. Có một nguyên tắc vàng, nếu bạn không thể nói ra những gì tốt đẹp hay tử tế, vậy thì đừng nói gì cả. Hãy đối xử với người khác như cách bạn muốn họ đối xử với mình. Công bằng, tử tế và tôn trọng. Mọi việc mang tầm quan trọng mà chúng ta gắn cho chúng. Nếu nói về đau khổ và bất hạnh, bạn sẽ gặp nhiều thứ như thế hơn trong đời. Nếu nói điều gì đó vui vẻ, bạn sẽ có nhiều tiếng cười hơn. Hãy hít một hơi thật sâu trước khi nói, người ta sẽ chú ý và tôn trọng bạn hơn. Và hãy để người khác tự do lên tiếng. Hãy để họ nói xong những gì muốn nói. Khi bạn làm được chuyện tốt đẹp nào đó, đừng nói gì về nó với mọi người. Hiệu ứng từ việc không nói sẽ khiến bạn ngạc nhiên, thay vì làm phân tán sự hài lòng, bạn sẽ giữ được tất cả cho mình. Việc nói quá nhiều khiến năng lượng của chúng ta bị bào mòn và sức nặng trong lời nói không còn nữa. Nếu nói quá nhiều, chúng ta sẽ cảm thấy lúng túng và có lỗi vì đã làm phiền người khác. Mọi người thường nói để thỏa bản cái tôi hoặc để giúp người khác bằng kinh nghiệm của mình. Nhưng thường thì họ nói về bản thân nhiều hơn. Hãy ngừng nói về những bất hạnh và bệnh tật của bản thân. Bạn sẽ tự làm mình kiệt sức và làm kiệt sức cả những người đang lắng nghe mình. Càng nói nhiều bao nhiêu, chúng ta càng trở nên xa cách với mọi người và với chính bản thân bấy nhiêu. Đừng phê phán. Khi bạn đưa ra lời bình mang tính phê phán, chuyện đó không nói lên nhiều điều về người khác mà lại nói nhiều điều về bạn. Người ta sẽ coi bạn là kẻ lắm điều. Chỉ trích ai đó là bạn đang tạo ra một tình huống khó xử và tự làm giảm giá trị của bản thân. Đánh giá người khác khiến bạn tốn năng lượng và đặt bạn vào một tình huống mà tốt hơn hết là nên tránh. Hơn nữa. Phê phán người khác sẽ trở thành một thói quen. Hãy học cách không nói xấu người khác, bất kể bạn nghĩ gì về họ. Càng nói xấu, thói quen này sẽ càng trở thành bản chất thứ hai của bạn. Chỉ trích người khác có thể mang lại sự thỏa mãn ở khía cạnh nào đó, nhưng thật ra những chủ đề nói chuyện khác cũng có tác dụng tương tự. Hãy tôn trọng những người bạn và người quen dù họ không có ở trước mặt bạn. Hãy bảo vệ họ. Bạn sẽ nhận được sự tín nhiệm từ mọi người. Bạn cũng cần cẩn thận, không được hai lòng. Hãy đối xử với mọi người một cách nhất quán. Đừng quá để tâm đến lỗi lầm của người khác, mà phải chú ý đến những lỗi lầm của chính mình. Hãy hướng tâm trí của bạn vào những gì dễ chịu ngoài bệnh tật và giận rủi của mọi người. Chẳng hạn như những điều quyền bí của tự nhiên, những câu chuyện có thật, một chuyến du lịch nước ngoài, bạn sẽ có niềm vui từ phong cảnh. Sự thanh bình và tĩnh lặng, cũng như cảm giác thoải mái mà chuyến đi mang lại. Hãy dùng những câu chuyện như thế để thay cho tính tò mò về chuyện của người khác. Không ai có thể đứng ở vị trí của người khác để phê phán. Đừng cao giọng. Những gì anh làm hoàn toàn lấn ác những gì anh nói. Ross Emerson Khả năng tự kiềm chế luôn cần thiết cho những mối quan hệ tốt. Đừng nên tìm cách vô bài kiến thức hay cố gắng đóng dai một bậc tri thức. Thật ra, làm trống tâm trí cũng là cách để khiến cuộc đời của bạn phong phú hơn. Chúng ta thường nói to hơn những gì chúng ta nghĩ. Chúng ta cố gắng giải thích những tư tưởng mà chúng ta ngưỡng mộ. Chúng ta đóng dai những người mà chúng ta muốn trở thành. Nhưng tất cả những điều trên sai hoàn toàn ngay từ đầu. Đừng chỉ lập đi lập lại những châm ngôn hay lời nói xáo rỗng về cuộc sống. Hãy đảm bảo là bạn sẽ thực hành chúng và chủ động cho người khác thấy chúng hiệu quả ra sao. Đừng bảo người khác phải ăn như thế nào, nhưng hãy hành xử theo đúng cách và bạn nghĩ mình nên làm. Đừng bao giờ khoe khoan về những gì bạn có thể làm. Lòng dị tha và sự cô đơn Hãy chăm sóc bản thân để chăm sóc người khác tốt hơn. Tự yêu mình đâu phải là một tội lỗi hèn hạ như tự phớt lờ mình. Shakespeare Nhiều người có cuộc sống giống như bị che phủ bởi một bàn sương cảm xúc. Họ thực hiện những cử chỉ vô nghĩa, thiếu tự tin, cảm thấy mình không đáng được yêu và cố gắng tìm quên trong rượu cồn, thuốc lá, không diệt và ti vi. Nếu bạn chăm sóc bản thân, bạn sẽ không chỉ tử tế hơn với người khác mà còn cảm thấy hạnh phúc hơn. Đừng đối đãi tệ bạc với chính mình. Hãy học cách tự tôn trọng bản thân. Hãy đối đãi với bản thân bằng tình yêu và bạn cũng sẽ đối đãi với người khác theo cách tương tự. Bạn cần khám phá những thứ mang đến sự hài lòng và niềm vui, rồi làm theo là được. Hãy cố gắng nhoãn miệng cười, càng nhiều càng tốt. Việc tự tôn trọng bản thân ở một mức độ phù hợp là cách rất hiệu quả để chống lại căng thẳng. Cảm giác tội lỗi là thứ chất độc ăn mòn chúng ta từ bên trong. Tha thứ là tốt. Tha thứ không có nghĩa là chấp nhận bất kể chuyện gì đã xảy ra. Tha thứ có nghĩa là bạn sẽ không để những nỗi bất hạnh làm khổ đời mình. Tha thứ là vì lợi ích của bạn, chứ không phải vì lý do nào khác. Nhưng chúng ta chỉ có thể tha thứ khi chúng ta không còn đau đớn. Không ai có thể làm tổn thương chúng ta, trừ khi chúng ta cho phép họ làm điều đó. Tổn thương chỉ xảy ra... Khi chúng ta diễn giải thực tế về những gì đã xảy ra trong tâm trí mình, nếu chúng ta chỉ coi mình là nhân chứng của thực tế, chúng ta sẽ không đau đớn. Khi đó, chúng ta có thể nhìn xa hơn những diễn giải mang tính chủ quan. Không kỳ vọng ở người khác Chính bạn, và chỉ có bạn mà thôi, mới là người chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Bạn không cần phải cảm thấy có lỗi vì hành động của người khác. Nhưng cũng đừng để người khác quyết định hạnh phúc của bản thân. Bạn có thật sự tuyệt vời đến nỗi cả thế giới này, cần có sự hiện diện của bạn. Nói cách khác, bạn có muốn thấy người khác tiếc thương bạn không? Nếu bản thân bạn không tự yêu thích công ty của mình, thì cũng đừng trông mong người khác sẽ trân trọng nó. Những người có thói quen đòi hỏi hạnh phúc từ người khác sẽ cảm thấy họ không có khả năng tự làm mình hạnh phúc. Còn những người không kỳ vọng điều gì, không hối hận và không có gì để mất, thật đáng ngưỡng mộ. Họ không hề bị ảnh hưởng bởi con người hay sự vật nào, và họ biết cách để tìm ra những nguồn lực vô hạn ngay từ bên trong bản thân. Đừng cố gắng thay đổi người khác. Bất kể bạn làm gì, cũng đừng cố gắng thay đổi người khác. Điều này chỉ khiến cuộc sống của bạn thêm phức tạp. Rút cạn năng lượng của bạn. Để lại cảm giác vô dụng và chán trường Hãy ngừng giải thích Hãy thấy vui khi người khác hỏi bạn bí quyết để có được hạnh phúc và sự thanh thản Cách tốt nhất để tác động lên người khác là bằng ví dụ Hãy cư xử theo cách mà họ cảm thấy là nên bắt trước bạn Từ phong cách sống, thái độ cho đến tư tưởng Giúp đỡ người khác có nghĩa là khuyến khích họ tư duy Nhà sử học lừng danh Các non từng nói, tương lai của nhân loại phụ thuộc vào khả năng của mỗi người trong việc rút vào bên trong bản thân và tìm ra chiều sâu của con người. Nhờ đó, chúng ta có thể phát huy bản thân tốt nhất để giúp đỡ những người khác. Hãy chống lại một nhu cầu rất vô lý, đó là tôi luôn luôn đúng. Bạn không cần phải trở thành người lên kế hoạch hay giám sát người khác, chỉ nên can thiệp khi bạn thấy cần thiết. Còn lại thì đừng làm gì cả, không nói gì cả, bạn sẽ truyền cho người khác sự tôn trọng. Nếu bạn cố gắng bảo vệ vị trí của mình, thì thật ra, bạn đang tự lãng phí năng lượng của bản thân. Là chính mình. Tôi không thích cạnh tranh, người duy nhất mà tôi so sánh là chính mình. Không có ai thắng, chỉ có sự khác biệt. Một vận động viên. Để duy trì sự ngay thẳng. Bạn cần phải biết tách rời bản thân khỏi những thứ khác. Bạn không cần phải khao khát trở nên giống người khác hay khác biệt với họ. Một người càng có ít ràng buộc thì càng tự do. Cách tốt nhất để trở thành một con người tốt hơn chính là tự mình sống tốt hơn. Điều chúng ta có thể cho đi. Món quà lớn nhất chúng ta có thể dành cho người khác là trở thành một tấm gương của cách sống đơn giản, tự nhiên, nghĩ về bản thân ít đi và chỉ tập trung vào một vài khát khao chính. Trong một xã hội lý tưởng, nơi mà không ai theo đuổi tiền bạc và sự giàu có thì không có trộm cắp. Cuộc sống nội tâm của chúng ta càng giàu có thì chúng ta càng tự tin và có nhiều thứ để cho đi hơn. Giúp đỡ người khác trong thực tế là điều tốt, nhưng giúp họ nghĩ về chính mình lại càng quan trọng hơn. Nếu chúng ta có thể giúp người khác tách khỏi ham muốn của họ, thậm chí chỉ là một giờ thôi, Chúng ta sẽ chứng minh cho họ thấy bằng quyết tâm và rèn luyện, họ có thể tiếp tục sống đúng như thế trong suốt phần đời còn lại. Đây chính là sự giúp đỡ tốt nhất chúng ta có thể dành cho mọi người, bằng cách làm gương cho người khác về cách sống và đạo đức. Bằng cách chứng minh cho họ thấy niềm vui trong cuộc sống không đòi hỏi bạn phải nghĩ cho riêng mình. Chúng ta có thể khuyến khích họ tập trung vào những điều đơn giản và tự nhiên chúng ta có thể chứng tỏ rằng hạnh phúc của con người sẽ lớn hơn nếu người đó không nghĩ về mình quá nhiều mà chỉ cần tập trung vào một giải khác thao chính là đủ chúng ta nghèo khó bởi niềm tin rằng hạnh phúc chỉ có thể đạt được thông qua sở hữu vật chất nghèo khó bởi chúng ta để những lời quảng cáo tác động đến mình nghèo khó bởi chúng ta để bản thân rơi vào dòng xoáy không ngừng của sự cạnh tranh nghèo khó Bởi chúng ta không thể giải phóng bản thân để sống một cuộc sống đơn giản hơn. Nghèo khó bởi chúng ta cố gắng gắn định kiến của mình lên mọi thứ, kể cả sự rộng lượng. Nghèo không phải là thiếu tiền. Nghèo là thiếu những phẩm chất tinh thần, trí tuệ và nhân ái. Giúp đỡ người khác không có nghĩa là chia sẻ gia sản của bạn, mà là sống đơn giản và tôn trọng đồng loại. Thay vì đánh giá, phê phán họ, giúp đỡ cũng có nghĩa là không làm cho người khác ganh tị, cầm ghét hay ghen tức. Rèn luyện nghệ thuật sống một mình Niềm vui lớn nhất của tôi là chợt mắt và chiêm ngưỡng các mùa đi qua. Toàn thể thế giới này chỉ là nhận thức mà chúng ta có về nó. Nếu trái tim cảm thấy bình an thì ngay cả những tài sản vô giá cũng chẳng còn giá trị. Tôi thích ngôi nhà tồi tàn của mình. Tôi cảm thấy buồn cho những nô lệ của thế giới vật chất. Cách duy nhất để ngưỡng mộ sự cô độc là sống trong nó. Camono Chomi Phương trượng ký Một mình alone, Có gốc từ cụm từ Tất cả trong một on one Hãy tận hưởng khoảnh khắc của sự cô đơn. Cô đơn không phải là một lựa chọn mà là trạng thái nguyên thủy của chúng ta. Tất cả chúng ta đều cô đơn. Từ sâu thẳm bên trong mỗi người, sự cô đơn có thể khó chịu với một người vốn không quen với đó. Nhưng theo thời gian, đó sẽ trở thành một tài sản quý giá. Sự cô đơn về mặt thể xác không đáng sợ, nhưng cô đơn về tinh thần thì lại rất đáng sợ. Nếu chúng ta cảm thấy cô đơn từ trong tim, làm thế nào chúng ta có thể thật sự trải nghiệm những liên hệ với người khác? Khi chúng ta ở cùng họ, sự cô đơn giúp chúng ta phục hồi năng lượng của mình. Cái đơn độc của sự cô đơn thật sự chỉ là vẻ bề ngoài. Trong tâm trí chúng ta, sự cô đơn luôn đi cùng với lẽ sống và tư tưởng là không gian bí mật nơi hàng ngàn cuộc đối thoại diễn ra. Hãy tôn trọng sự cô đơn, hãy coi đó là một dinh dự thay vì một thử thách. Đó là một món quà tạo quá ban tặng cho chúng ta và là điều kiện cần thiết cho sự tiến bộ của mỗi con người, làm việc xem xét những chủ đề nghiêm túc hay để làm việc hiệu quả hơn. Những khoảnh khắc cô đơn giúp chúng ta gieo những hạt giống sẽ nảy mầm và đâm qua kết trái trong những thời đoạn vô định, chưa thể biết trước của cuộc đời. Hãy học cách tôn trọng những người xung quanh trước khi sự cô đơn đến với bạn. Có một khả năng rất lớn là mỗi người trong chúng ta Sẽ phải sống dài năm trong sự cô đơn. Chúng ta cần chuẩn bị thật tốt cho điều đó. Sống một mình là một nghệ thuật mà con người có thể học hỏi và trao dồi. Có nhiều thứ chúng ta có thể hoàn thành trong yên lặng và cô đơn. Thiền định, đọc sách, mơ mộng, tưởng tượng, sáng tạo và tự chăm sóc bản thân. Hãy học cách để cảm thấy hạnh phúc với bản thân khi ở một mình, nấu ăn, đào giới, dường tược. Đuôi da súc, làm đẹp cơ thể, dọn dẹp nhà cửa, trao dồi suy nghĩ, dần dần. Hãy dành một đêm trong một khách sạn nhỏ, mang theo một cuốn tiểu thuyết và đọc trong một quán cà phê đầy nắng Tận hưởng một chuyến dã ngoại bên dòng nước Bạn sẽ biết cách tôn trọng sự hiện diện của mọi người hơn và cho họ nhiều hơn những gì bạn đã từng cho đi trước đây Sự cô đơn khiến cuộc sống của bạn thêm phong phú mà dũa bản thân như một hòn sỏi. Hãy sẵn sàng thay đổi, có niềm tin vào bản thân. Chúng ta chỉ là thứ mà những giấc mơ tạo nên. Shakespeare. Chúng ta có quyền sử dụng những nguồn lực lớn hơn nhiều so với những gì mà chúng ta vẫn nghĩ. Hãy tin vào bản thân và bạn sẽ nhận ra rằng mọi thứ hay hầu như mọi thứ Đều có thể thực hiện được Nếu bạn sống với những ước mơ và khao khát Bạn sẽ đạt được điều mà trái tim mình mong muốn Nếu bạn nỗ lực gấp đôi để đạt được một mục tiêu cụ thể Bạn sẽ nhận về những kết quả đáng kinh ngạc Hãy lựa chọn để tin rằng Những thứ tốt đẹp sẽ đến với mình Người thành công Công việc tuyệt vời Gia đình hạnh phúc Không bao giờ nghi ngờ khả năng đạt được những thứ họ khao khát Thành công có cội rễ từ tâm trí của con người, và từ tâm trí thành công được thể hiện ra ngoài thế giới vật chất, chứ không bao giờ ngược lại. Để trở nên giàu có, bạn cần phải tạo ra sự giàu có trong tâm trí mình trước. Tư duy của chúng ta có một khả năng phi thường. Tất cả chúng ta đều có khả năng này, và tất cả chúng ta đều nên sử dụng nó. Chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ về bản thân mình. Nếu cởi mở trong tư duy và biết tiếp thu... Chúng ta có thể tận dụng mọi trí tuệ vẫn còn chưa được khai thác trong tiềm thức của chúng ta. Đừng nghi ngờ khả năng thành công của những gì bạn làm, để tìm ra con đường mới tiến về phía trước. Trước tiên, hãy thoát khỏi những lối suy nghĩ cũ kỹ. Đừng bao giờ nghi ngờ chính mình. Nghi ngờ chỉ khiến bạn lãng phí năng lượng và cản trở thành công của bạn trong mọi việc. Nếu tự nói với mình rằng bạn không phải là người sáng tạo thì bạn sẽ không bao giờ trở thành người sáng tạo. Bạn chính là người kìm hãm khả năng sáng tạo của bản thân. Mặc dù trong trường hợp của trẻ em, cha mẹ thường là người cản trở chúng. Còn trong một mối quan hệ tình ái, người này thường cản trở người kia. Đừng quên, bạn là một con người với những đam mê, tài năng, trí tuệ, sự thông minh, khả năng sáng tạo và sự sâu sắc. Hãy quyết định theo đuổi những thứ bạn mơ ước. Hoặc nỗi sợ của bạn sẽ biến thành hiện thực. Chúng ta là người tạo ra và chúng ta thấy những thứ mà mình muốn thấy. Nếu bạn tiếp cận một tình huống bằng định kiến và cảm giác tiêu cực, bạn sẽ là người phái chịu những hệ quả tiêu cực của tình huống đó. Chúng ta tạo nên thực tại của chính mình. Nỗi sợ khiến chúng ta bám chặt vào những thói quen cũ một cách thụ động. Nếu chúng ta tự thuyết phục bản thân rằng, Chỉ có duy nhất một cách hành động trong tình huống này, chúng ta sẽ trở nên căng thẳng và cứng nhắc. Trên thực tế, luôn có các khả năng khác, chúng ta chỉ cần tìm kiếm chúng mà thôi. Điều xảy ra với chúng ta không quan trọng, mà cách chúng ta xử lý chúng mới quan trọng. Hãy ngừng ám ảnh với những thứ bạn không muốn xảy ra. Từ sâu thẳm trong tim, hãy hiểu rằng bạn sẽ thành công, thay vì chỉ hy vọng là mình sẽ thành công. Hãy xác định vấn đề một cách rõ ràng, hãy yêu cầu tiềm thức của bạn tìm kiếm một giải pháp và thả lỏng tâm trí với niềm tin chắc chắn rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt nhất cho bạn. Nếu bạn không thể tập trung, mọi sự sắp đặt của bạn sẽ thất bại. Cảm giác thành công sẽ sinh ra thành công. Hãy duy trì sự cởi mở càng nhiều càng tốt trong mọi việc. Hãy tin tưởng. Lời nói của bạn có sức mạnh để thanh tẩy tinh thần, rủ bỏ những tư tưởng sai trái và cắt vào đó những tư tưởng đúng đắn. Chỉ cần để một suy nghĩ xuất hiện trong ý thức của bạn, đó là niềm tin rằng dù điều gì xảy ra thì cũng là tốt nhất cho mình. Hãy lắp đầy tâm trí bạn bằng những gì dễ chịu, chân thật và đúng đắn. Bằng cách thay đổi tư duy, bạn sẽ thay đổi số mệnh của mình. Những thứ bạn tin vào... Tuy không tự tạo ra kết quả, nhưng sự chân thành của bạn thì có. Hình dung con người bạn muốn trở thành Một khi tiềm thức của bạn chấp nhận một ý tưởng nào đó, đó sẽ sửa soạn để đưa ý tưởng này vào hiện thực. Nếu bạn lên kế hoạch viết một cuốn sách, thực hiện một chuyến đi thám hiểm hay áp dụng một cách sống mới, trước tiên hãy phát triển ý tưởng đó trong đầu trước. Đi từ khái quát đến chi tiết và để bản thân tin rằng sự thay đổi là có thật. Ở ngay đây, và ngay lúc này. Qua đó, tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận ý tưởng mới. Tất cả chúng ta đều đã từng trải qua chuyện đón nhận những tin tốt bất ngờ, hay một cuộc điện thoại giải cứu chúng ta khỏi tình huống khó xử, hay một giận mai đến khi bạn cần nhất. Chúng ta thường nghĩ rằng những chuyện như thế hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng thực ra đó không phải sản phẩm của mai rủi. Cơ thể của chúng ta chính là biểu hiện trực tiếp của những ý định mà chúng ta có cho đến thời điểm này. Nếu chúng ta tưởng tượng ra một trải nghiệm với mức độ nghiêm túc nhất định, một loạt phản ứng vô tình sẽ bắt đầu diễn ra, thể hiện chính xác những gì mà chúng ta đã thấy trước trong tâm trí. Hãy ngồi xuống, thư giãn và cố gắng không nghĩ gì cả. Hãy làm tối không gian xung quanh bạn để giúp bạn quên đi thế giới bên ngoài. Sau đó, cố gắng cử động càng ít càng tốt, qua đó đạt được sự bình thản trong tâm trí và tăng cường khả năng tiếp nhận những ý nghĩ mới. Hãy hình dung các bạn muốn sự việc đó sẽ diễn ra, tưởng tượng về tình huống đó càng chi tiết càng tốt. Hãy phủ định mọi sợ hãi, lo lắng và những suy nghĩ nguy hại dù thuộc bất kỳ loại nào. Các ý tưởng mới sẽ xuất hiện và bạn sẽ thức dậy trong sự khỏe khoáng, bình tâm và thanh thản, chân cất những tinh túy của bản thân. Mọi người khi còn trẻ đều biết số mệnh của họ là gì. ở thời điểm đó trong đời, mọi thứ đều rõ ràng, mọi thứ đều có thể. họ không ngại mơ ước và khát khao mọi thứ mà họ muốn xảy ra trong đời mình. Paulo Coelho, nhà giả kim. trong sự tồn tại của chúng ta không gì là không thể thay đổi suốt quá trình sống. Việc cho thấy tinh thần sẵn sàng để thay đổi chứng minh rằng chúng ta chưa cố định mình vào một con đường nào, và chúng ta vẫn trẻ trung từ tận trong tim. Khi ngừng thay đổi, chúng ta coi như đã chết. Chúng ta tạo ra thực tại của mình trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống, thông qua tư tưởng và hành vi Chúng ta cần biết cái giá phải trả cho những suy nghĩ tiêu cực. Sự tiến bộ tâm linh về cơ bản đã mang trong đó khả năng thay đổi, từ bỏ thứ này để đổi lấy thứ khác từ thói quen, quan điểm, kỳ vọng cho đến nhu cầu. đừng cảm thấy tiếc nuối điều gì, thay vào đó hãy tự điều chỉnh bản thân, hãy tìm ra khía cạnh tốt nhất trong mọi tình huống và ngừng nói về những điều tiêu cực với người khác. Đồng thời hãy nỗ lực đương đầu, việc sống liên tục với những bồn chồn khiến bản phân tâm có thể trở thành một thói quen và cuối cùng là một căn bệnh mãn tính khi điều này xảy ra. Chúng ta sẽ ngừng nghĩ với việc thoát khỏi sự bồn chồn hoặc nghĩ xem đời mình sẽ khác thế nào nếu chúng ta thay đổi. Bí quyết để thay đổi là niềm tin rằng tự sâu thẳm bên trong luôn có một cái tôi bất biến. Cái tôi đó có giá trị đặc biệt giống như một cục 500. Nó luôn cố định và mọi thứ xung quanh có thể thay đổi mà không mang đến sự sợ hãi hay khó khăn. Victor Frank Nhà tâm lý học người Áo nổi tiếng, một trong những người sống sót sau thảm sát người Do Thái hồi Thế chiến thứ hai, đã phát triển một hệ thống trị liệu và triết lý được gọi là liệu pháp ý nghĩa, Logotherapy, trong lúc bị phát xích đức giam cầm. Ông đã dạy những người bị giam cầm chung rằng những chứng bệnh được gọi là bệnh tinh thần hay bệnh tâm lý, Chỉ là triệu chứng của cảm giác trống trải hiện tồn ở sâu bên trong mỗi người là sự thất bại trong hành trình đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Frank khẳng định rằng, mỗi người cần tự khám phá sứ mệnh của họ trong cuộc sống, một sứ mệnh đặc biệt mà chỉ có họ mới có thể hoàn thành, bất kể là trong nghệ thuật, lao động, gia đình hay hôn nhân. Từng tầng lớp lớp những ý tưởng được tích lũy trong quá khứ sẽ được dọn dẹp và thay thế bằng những ý tưởng mới, trở thành người bạn tốt nhất của chính mình. Hãy tỏa sáng bằng chính ánh sáng mà bạn phát ra, chứ không phải bằng ánh sáng mà người khác chiếu lên bạn. Là con người, chúng ta thường tôn trọng và tìm cách để xác định những khía cạnh trong các hành vi quá khứ có hại cho bản thân chúng ta, điều chỉnh các sai lầm, và trở thành người bạn tốt nhất của chính mình. Vì vậy, bạn cũng cần trở thành bạn tốt nhất của bản thân. Bạn là tất cả những gì mình cần. Hãy đối xử với bản thân như đối xử với gia đình, khách hàng và bạn bè. Phật tổ đã bỏ lại mọi sở hữu ở phía sau ngài. Không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ buộc phải bỏ lại nhiều thứ trong đời mình. Vậy còn lại là gì? Chúng ta nên tìm sự thỏa mãn trong chính bản thân mỗi người. Nhưng xã hội này thì lại làm tất cả để đảm bảo rằng Chúng ta hoàn toàn lạc mất nhân diện thật của chính mình. Chúng ta liên tục tự nói dối bản thân. Chúng ta không tin cuộc sống, không tin chính những nguồn lực của mình. Nếu chúng ta không tiến về phía trước, nếu chúng ta cứ mắc kẹt trong sự mơ hồ và tinh thần, nếu chúng ta để người khác kiểm soát cuộc sống của mình, thì nguy cơ quay trở lại với quá khứ sẽ rất cao. Yêu bản thân là cách để thấy hạnh phúc. Hãy chấp nhận bản thân. Và bạn sẽ được giải phóng khỏi những lo lắng, bồn chồn khi nghĩ đến điều người khác nghĩ về mình. Hãy tôn trọng ước mơ và khao khát của bạn. Viên kim cương bên trong Tất cả chúng ta, dù bằng cách này hay cách khác, đều giống như những viên kim cương thô. Chúng ta càng đánh bóng và mài dũa bản thân bao nhiêu, chúng ta càng tỏa sáng và thu hút người khác bấy nhiêu. Hãy để bản thân theo đuổi sự hoàn hảo. Đó là bí quyết để có cuộc sống trường tồn. Hãy ăn ít, ăn đồ ăn lành mạnh, đi ngủ sớm, luyện tập, không ngừng học hỏi, gặp gỡ người khác, tận dụng mọi ý tưởng mới và tìm kiếm nhiều niềm vui nhất có thể trong mỗi ngày mới. Hãy học cách ăn mặc đơn giản, chọn lựa những người bạn đáng tin cậy, xứng đáng với tình cảm của bạn, đọc những cuốn sách giàu ý tưởng. Tạo ra một môi trường chất lượng và cảm nhận tích cực mọi lúc, mọi nơi bạn có thể. Hãy tự đưa ra quyết định cho đời mình. Hãy lên kế hoạch cho những chuyến đi, cách sử dụng thời gian, thiết kế quần áo riêng hoặc tự tổ chức tủ quần áo của bản thân. Hãy sử dụng tài năng, năng lực, trí tưởng tượng, ý thức của bạn. Hãy trở thành nhà sáng tạo của chính mình. Chúng ta có thể đóng hai giai một lúc. Một quý ông người Anh Sẽ luôn luôn ăn mặc đứng đắn, kể cả trong những thời khắc khó khăn nhất. Hạnh phúc trong cuộc sống phụ thuộc vào cách chúng ta sàng lọc hiện thực và diễn giải nó. Chúng ta có thể tạo ra thế giới tuyệt vời của riêng mình. Nếu không, chúng ta coi như đã thất bại trong việc khai phá và khai thác sức mạnh trí tưởng tượng của mình. Mỗi giờ một ngày, một cam kết cho mục tiêu của bạn. Dù bạn chỉ mới hoàn thành 6 trên 10 việc phải làm thì cũng nên tự chúc mừng bản thân. Chúng ta nên cố gắng hơn một chút mỗi ngày, dẫu chỉ là 5 phút, để tiến gần hơn đến ước mơ. Chẳng hạn như gọi thêm một cuộc điện thoại, viết thêm một email hay một lá thư, hoặc đọc thêm vài trang trong cuốn sách của tác giả mà bạn muốn tìm hiểu. Hãy hứa với bản thân rằng, hoàn thành một việc là vì niềm vui. Và làm thêm một việc khác, không chỉ phải gì bị ép buộc. Quyết tâm dài hạn rất khó để thực hiện, chẳng hạn như quyết tâm ăn kiêng, quyết tâm không phàn nàn người khác, hay quyết tâm tập thể dục. Những thứ mà chúng ta cam kết trong một ngày thì lại dễ dàng hơn nhiều, hoặc bạn có thể cam kết trong một giờ. Làm một việc mà bạn không thích, tập thể dục trong một giờ. Ủi quần áo, soạn giấy tờ và tài liệu vân dân. dân. Đừng lo lắng chuyện người khác nghĩ gì về bạn, ngay cả những hành vi thường nhất cũng có thể mang lại kết quả tốt đẹp. Hãy dành thời gian để làm những việc chỉ cho bản thân mà thôi. Hãy tập trung khoảng 15 phút để thực hiện một dự án nào đó. Từng chút một, dự án đó sẽ dần dần hình thành mà không cần quá nhiều nỗ lực. 5 phút tập trung đáng giá hơn một giờ đồng hồ hỗn loạn nhưng không hiệu quả. Hình dung về cuộc sống Cách tốt nhất để làm rõ một tư tưởng là hành dung về nó. Nếu bạn giữ một hình ảnh trong đầu trong vòng 17 giây, hình ảnh đó sẽ trở thành thực tế ảo. Hãy hình dung nơi bạn sẽ ở và bạn sẽ như thế nào vào thời điểm một tháng sau, hoặc một năm sau. Người bạn ở cùng là ai? Bạn mặc gì? Bạn sẽ sống như thế nào trong phần đời còn lại? Chết ra sao? Muốn người khác nhớ về mình vì điều gì? Hãy hình dung con người mà linh hồn bạn đang trú ngụ bên trong, điều bạn thích ở con người đó. Tiếp theo, hãy hình dung những con người nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ nhất, người mà bạn đã từng gặp hoặc muốn gặp. Hãy tổ chức một cuộc hội thảo trong tâm trí và tụ hợp những người đó xung quanh bạn, để họ cho bạn lời khuyên và động viên. Hãy để họ chia sẻ những bí quyết, hãy bước theo dấu dân của họ. Bên trong chúng ta là một con người đầy sức sống, năng lượng và niềm tin. Bạn sẽ là ai khi bạn 90 tuổi? Bạn có thể làm gì bây giờ để trở thành con người đó? Bạn có thể thay đổi điều gì để trở nên mạnh khỏe hơn, cởi mở hơn, sáng suốt hơn, vui tươi hơn? Hầu hết các vận động viên hàng đầu đều hình dung trước cuộc thi. Họ thấy mình chiến thắng, nhận quy chương, tận hưởng thành tích của chính mình. Xác định những gì bạn có thể tác động và những gì không thể tác động. Tại sao anh lại thay đổi bản thân với những thứ mà anh chẳng cần phải chịu trách nhiệm? Anh chỉ đang tạo ra rắc rối cho chính mình mà thôi. Epistesis, nghệ thuật sống. Nếu bạn khác khao thứ gì đó mà không có khả năng để đạt được, hẳn bạn sẽ không vui. Tuy nhiên, những thứ bạn có thể tác động và giành lấy thì hoàn toàn nằm trong tầm tay bạn. Với mỗi trải nghiệm tiêu cực, hãy hỏi bản thân mình có phẩm chất nào để có thể tận dụng hay học hỏi từ trải nghiệm đó. Hãy để bản thân theo đuổi những thứ mà bạn biết mình là có thể hoàn thành hay giành được. Một người phải phụ thuộc vào người khác để có được thứ mà anh ta muốn, chỉ là một kẻ ăn xin mà thôi. Hãy nói với những thứ nằm ngoài khả năng của bạn, rằng chúng không là gì với bạn cả. Những thứ duy nhất mà chúng ta thật sự sở hữu chính là công dụng của những ý tưởng trong đầu chúng ta. Những thứ mà chúng ta chọn để khao khát, những quyết định, phẩm chất đạo đức và những việc chúng ta có thể làm đều trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta không hề làm chủ số mệnh của mình bởi sức khỏe, vật chất hay địa vị xã hội mà chúng ta có trong thực tế có thể khác xa kỳ vọng của mỗi người. Đọc và viết Hãy đọc càng nhiều càng tốt. Mọi thứ chúng ta đọc sẽ đi vào tiềm thức. Hầu hết những gì được viết ra đều dựa trên quan sát của một cá nhân. Và như vậy, chỉ trong một thời gian, một buổi chiều, chúng ta có thể thu hoạch được thành quả của một đời quan sát, nghiên cứu, chịu đựng và trải nghiệm. Hãy ghi chú khi đọc để giúp bạn nhớ kỹ tinh túy của một cuốn sách, đúc cáp những gì khiến bạn lai động từ cuốn sách đó và chép ra giấy. Những ghi chép đó sẽ tạo nên một chân dung sống động giàu cảm xúc về con người thật của bạn. Ngôn từ và hình ảnh có thể hỗ trợ chúng ta về tinh thần, sức sống và hy vọng. Hãy đọc trong bình an và yên tĩnh, không âm nhạc, cà phê hay bánh quy. Sau một vài trang sách hoặc một vài chương, hãy gấp cuốn sách lại và nghĩ về những gì bạn đã đọc. Ngôn từ tồn tại đã thể hiện tư duy của con người. Một khi tư duy của bạn đã đồng nhất với tiềm thức, thì ngôn từ không còn cần thiết nữa. Khi kiến thức phải đi trước tư duy, nếu chúng ta muốn củng cố kiến thức của bản thân. Mỗi chúng ta là một bức tranh ghép độc đáo từ những mảnh ghép của cha mẹ, bạn bè, giáo dục, trải nghiệm, những chuyến đi và những cuốn sách đã đọc. Chúng ta được định hình bởi rất nhiều thông điệp. Nhiều đến mức không thể nhớ hết, nhưng những thông điệp đó đã thay đổi chúng ta, từng thông điệp một, bất kể chiều hướng thay đổi là ít hơn hay nhiều hơn. Chia sẻ suy nghĩ của chúng ta không nhất thiết phải xác định từ những giới hạn, thông qua sự khẳng định hoặc từ chối. Một con người có học thức có thể tiếp nhận tính thống nhất và tính đa dạng của một sự vật cùng lúc mà không hề thấy mâu thuẫn. Một tâm trí cởi mở biết tiếp thu quan trọng hơn khả năng đọc hiểu. Tuy nhiên, văn chương không phải là không có cái giá của nó. Sắp dở có thể khiến khả năng trải nghiệm cuộc sống của bản thân chúng ta trở nên cứng nhắc và phần nào dẫn đến trí tưởng tượng thái quá. Thường thì mọi người sẽ e ngại thay đổi quan điểm bởi họ bị ám ảnh bởi những thứ mà mình đã đọc. Giống như sở hữu vật chất, họ không muốn buông những gì mình đã đọc. Đọc quá nhiều sẽ khiến năng lượng của bạn suy giảm. Đừng mua nhiều sách hơn khả năng đọc của mình. Chỉ cần đọc một vài tác giả, một vài tác phẩm, nhưng đó phải là những tác giả tác phẩm quan trọng nhất với bạn. Thay vì đọc quá nhiều, hãy thay một phần hoạt động đọc bằng viết lách và liên tục ghi chú về những gì đã đọc. Điều này sẽ giúp bạn thể hiện quan điểm cũng như ý tưởng của mình thật rõ ràng và chính xác. Những ý tưởng đó sẽ khắc sâu vào tâm trí bạn và bạn có thể rút ra để sử dụng hàng ngày. Chúng ta biến những thứ mà chúng ta đã nghe, đã đọc hoặc đã viết thành của mình. Chúng thấm vào tâm trí và giúp chúng ta diễn giải những trải nghiệm. Đọc và viết, suy cho cùng, cũng là những hình thức tự chăm sóc bản thân. Lý tưởng nhất là khi chúng ta đạt đến sự cân bằng giữa việc đọc, viết và suy ngẫm Giống như những chú ong bay qua bay lại giữa những bụi cây, chọn những bông hoa để làm ra loại mật với chất lượng tuyệt hảo nhất. Hãy giữ cho mình mọi thứ mà bạn đã thu hoạch được từ việc đọc sách, hãy chăm chỉ sử dụng những mảnh ghép kiến thức này, ghép thành một chân dung về cái tôi chân thực hơn, vững vàng hơn, một nhân diện của bạn và chỉ là của bạn mà thôi. Viết để khẳng định cá tính. Vậy thì Hãy giải cứu bản thân khỏi những chủ đề chung chung và viết về điều mà cuộc sống hàng ngày ban lại cho anh. Hãy mô tả những nỗi sầu và khát khao của bản thân, những suy nghĩ đi qua tâm trí và niềm tin của anh về cái đẹp. Hãy mô tả tất cả những thứ đó bằng sự chân thành khiêm tốn, lắng động từ tận trái tim và khi anh thể hiện mình, hãy sử dụng mọi thứ ở xung quanh, hình ảnh từ những giấc mơ và những vật thể mà anh nhớ nếu cuộc sống hàng ngày của anh thật nghèo nàn, đừng than trách cuộc sống mà hãy than trách chính mình. hãy thừa nhận rằng anh không xứng là một nhà thơ để có thể mời gọi sự phong phú từ cuộc sống này. bởi với một kẻ sáng tạo, chẳng có sự nghèo khó, chẳng có nơi nghèo khó nào cả. Rainer Maria Raker, Letters to a Young Poet, tạm dịch những lá thư gửi một nhà thơ trẻ. Nếu bạn cảm thấy mình lạc lối, không biết nên làm gì, thì hãy lấy một tờ giấy trắng và viết ra tất cả mọi thứ, chạy qua tâm trí bạn khi đó. Chúng ta có thể không nhìn ra một ý tưởng nào khi tư duy của chúng ta trở nên quảng loạn và bối rối, nhưng ngôn từ có thể mang lại ý nghĩa và định hướng cho tư duy. Hãy viết những gì bạn muốn viết. Chính hành động viết ra giấy sẽ tạo nên một quá trình kỳ diệu. Hãy luyện tập việc thể hiện chính xác những gì bạn nghĩ trong đầu. Chúng ta chỉ có thể giải phóng những suy nghĩ của mình khi chúng ta thể hiện đó rõ ràng trên giấy. Sau đó, chúng ta mới có thể loại trừ những suy nghĩ không cần thiết, sao cho hiệu quả. Viết là cách hay để tự lắng nghe và tự nhận thức về bản thân. Một khi bạn đã đồng nhất một ý tưởng nào đó với một niềm tin vững chắc, hãy tiêu quỷ mọi ghi chú về ý tưởng đó. Chỉ để lại ấn tượng về những gì đã viết trong tâm trí, bạn chỉ nên giữ lại những gì dễ chịu trong ghi chú của mình. Trong những thời khắc tồi tệ hơn diễn ra sau đó, bạn sẽ có một kho tàn kiến thức, thành tựu và niềm vui để tận hưởng. Chúng là bằng chứng cho những điều tốt đẹp mà bạn từng trải nghiệm và rất nhiều thứ khác sẽ đến với bạn sau này. Viết là để thiết lập một cầu nối với tâm trí của chính bạn. Đó là một hoạt động đòi hỏi sự tham gia của trí tuệ, trực giác và trí tưởng tượng, tất cả cùng một lúc. Nếu chúng ta không xác định chính xác nơi chúng ta đang ở, làm thế nào chúng ta có thể chọn hướng đi tiếp theo và bước tới. Hãy viết trong lúc giận dữ. Đó là cách tốt nhất đã tách biệt bản thân bạn với vấn đề đang gặp phải. Như thế, vấn đề đó không còn là của bạn nữa. Viết cũng là liều thuốc ngủ tốt nhất. Hãy nhấc bút lên và trải lòng mình trên trang giấy, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ đi và thanh thản hơn. Những hình dung nội tại đối với tâm hồn cũng ám áp như cảnh đẹp của thiên nhiên với đôi mắt của chúng ta vậy. Vì thế, thơ ca, tiểu thuyết và phim ảnh là không thể thiếu trong cuộc sống. Hãy giữ cho mình cuốn sổ ghi lại những danh ngôn, bài thơ, truyện cười, giai thoại, chuyện kể và ký ức của bạn cho trí nhớ vận động. Trí tuệ của con người nên rèn luyện một hoạt động mà chúng ta gọi là ý tưởng, đi từ sự đa dạng về cảm giác đến một thể thống nhất là kết quả của một hoạt động suy ngẫm, và hoạt động này bao gồm việc nhớ lại những vật thể mà tâm trí của chúng ta từng thấy trong quá khứ, khi đó dạo bước bên cạnh một vị thần bất tử. Raisin Freda Hãy nhớ lại xem trong đầu bạn có gì? Hãy mở từng học ký ức, học thuộc lòng những thứ bạn biết, nhớ lại những câu nói truyền cảm hứng mà bạn đã từng đọc. Đây là cách tốt nhất để rèn luyện trí nhớ của bạn. Hãy nói chuyện với bản thân. Hãy nói to tên các sự vật để ghi nhớ. Ghi nhớ là cách tốt nhất để tiếp thu kinh nghiệm và trí tuệ. Những vận động viên hàng đầu sẽ ghi nhớ một số từ khóa, sau đó khắc lại những từ khóa đó liên tục để khắc sâu chúng vào não bộ. Mỗi ngày, các từ khóa đó sẽ ra lệnh cho họ hoàn thành các bài tập, và cơ thể sẽ thực hiện mà không cần suy nghĩ. Đầu tư vào kiến thức Thiền, đại diện cho nỗ lực của con người dương đến những trạng thái thiền định của tư duy nằm ngoài khả năng thể hiện của ngôn từ, và do đó đặt mọi người vào sự hài hòa với cái tuyệt đối này. Con người, trí thức là một cổ máy Kiến thức là những gì đồng nhất giữa tâm trí và tinh thần. Ainajo Naito be the Soul of Japan, tạm dịch, võ sĩ đạo linh hồn của nước Nhật. Học hỏi là một bài tập cực kỳ chủ động của tâm trí dẫn đến sự thay đổi chủ động trong cơ thể. Cơ thể là kết quả thực tế của những gì mà chúng ta đã học hỏi được kể từ khi ra đời. Kiến thức mới, thông tin mới, chuyên môn mới. Giúp cơ thể và tâm trí lớn lên, trưởng thành. Đừng bỏ tiền vào những món đồ vật chất chạy theo xu thế, mà hãy dùng tiền để đọc, để học. Kiến thức là thứ duy nhất không ai có thể lấy của chúng ta, là sự đầu tư mà giá trị chỉ có tăng, chứ không giảm. Nhưng hãy cẩn thận, đừng coi kiến thức là vật sở hữu. Những người có khả năng không nghĩ cho riêng mình cũng sẽ không nói về những gì họ biết, mà thay vào đó. Họ nói về những ý tưởng mà mình nghĩ ra. Họ không phụ thuộc vào giới hạn kiến thức của bản thân. Kiến thức chỉ là những gì tâm trí chúng ta đồng nhất mà thôi. Cách tốt nhất để học là dạy. Việc dạy người khác buộc chúng ta phải có một chủ đề để trình bày kiến thức, đồng thời nỗ lực để trình bày ngày một hay hơn. Khi dạy người khác, chúng ta buộc phải nâng cao tiêu chuẩn của mình. Tư duy theo cách sáng tạo và rành mạch. Hãy thả lỏng ý thức của bạn, hãy chấp nhận sự phi lý, đó sẽ thúc đẩy và làm phong phú cá tính của bạn. Đáng buồn là người phương Tây thường bị kiềm chế bởi những quyền lực tri thức, tinh thần và tôn giáo. Tri thức là sức mạnh, nhưng người phương Tây chỉ coi trọng những thứ được thể hiện bằng ngôn từ. Ngược lại, người phương Đông cho rằng, Chẳng ít gì nếu cố gắng thể hiện những trải nghiệm phi lý bằng ngôn từ.